Long Đồ Án, Quyển 6, Chương 123, Quỷ Tướng Liệu công công mặc dù chỉ là một thái giám trong cung, thế nhưng thân phận thực sự lại có chút đặc biệt Nhắc tới vị công công này thật là có chút liên quan đến Thái Hậu Năm đó, lúc hắn bị đưa vào cung, hắn mới chỉ có mười mấy tuổi, cũng rất ngây ngô, thường xuyên bị đánh mắng. Hôm đó cũng không biết là hắn lệm rơi vợ thứ gì Liên bị đại thái giám treo ngược lên cây mà đánh Vừa đúng lúc thái hậu Cũng chính là Lý Phi năm đó đi qua Cảm thấy hắn rất đáng thương Liền câu hắn Từ đó mang theo bên người Lúc đó Lý Phi còn trẻ, Tính tinh lại rất ôn nhu Đối xử với kỹ ăn người ở hết sức khoan dung Liệu công công tuổi còn nhỏ cũng được nàng âu ái hơn Liễu Công Công này từ khi vào cung đã bị người ta đối xử như không khác gì một con cẩu, lần đầu tiên có người đối xử với hắn tốt như vậy, liền đối với Lý Phi vô cùng trung thành cùng tận tâm. Sau đó lại xảy ra chuyện lì miêu treo thái tử, Lý Phi gặp rủi ro phải lô lạc nhân gian, Liễu Công Công lại vì cấu nàng mà bị người ta đánh cho trọng thương, bị ném tới bãi tha me. Thế nhưng hắn mệnh trường Từ trong đống thi thể bò ra Gặp được kéo nhân Học được một thần võ nghệ Một lòng vì Lý Phi mè quyết tâm béo thù Người này tính tình cô tích âm ngoan Nhưng lại đối với Thái hậu trung thành nhất nhất Năm đó quá trình trở về cung của Lý Phi Hết sức gian nan Mè những người có công với nạn nhất Ngoại trừ bao đại nhân Cùng bác vương gia Còn có bạn Thái sư Thái sư vốn là người tinh tế, ánh mắt vô cùng chính xác. Hắn đã vì Lý Phi mà âm thầm góp ra không ít công sức, lại rất hợp với Liệu Công Công. Thái giám là vô tử vô tôn, vì vậy Liễu Công Công liền xem bàn Phi cùng bàn dục như con, đặc biệt là đối với bàn Phi. Nàng là người rất vừa ý Thái hậu, hắn liền đặc biệt chú ý đến cô nương tính tình có hơi kiêu ngạo này. Cho nên lần này hắn bận trước rộn sau cũng xuất ra không ít lực. Triển Chiêu biết lão đầu này công phu rất tốt, hơn nữa hắn luyện đều là tà công, mặc dù tính tình ông độc lại nhiều lần sức kỹ sai trái, bất quá hắn đối với bàn già khẳng định vô cùng để ý. Vì vậy đầu mối hắn thu được chắc chắn không ít. Lão đầu tới trước mặt hai người Triển chiêu chắp tay với hắn nói: Công công có một việc ta phải hỏi cho rõ trước đẻ. Liệu công công cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ngược lại Triển chiêu. Triển đại nhân có phải muốn hỏi rằng, cái chết của Phương Tuấn đến tột cùng là có liên quan đến Tiểu Hầu gia hay không? Triển chiêu mỉm cười gật đầu. Quá nhiên Thái dám có tuổi một chút trong cung đều đã đạt đến đẳng cấp yêu ma, để thành tinh. Liễu Công công vẽ mặt rất nghiêm túc mà lắc đầu một cái. Nụ điểm quan hệ cũng không có. Trịnh chiêu khẽ câu mày, không phải là ta thiên vị tiểu hầu gia. Liễu Công công hết sức nghiêm túc nói, "Đầu tiên, công phu của Phương Tuấn vô cùng tốt, nội lực cao cường, muốn một quyền có thể đánh chết hắn phải là một cao thủ tuyệt đỉnh. thế nhưng hầu ra một chút nội lực cũng không có, sống trong chăn ấm đệm êm, thường ngày cũng không có rèn luyện thân thể. một quyền của hắn ngay cả một con cẩu cũng không có khả năng đánh chết. Triển Chiêu gật đầu một cái. tiếp theo chuyện này có nhiều chỗ rất kỳ lạ. Liễu Công Công nói tiếp. Hầu gia mặc dù có chút kiêu ngạo cùng phóng túng, thế nhưng bên người hắn có nhiều gia tướng như vậy, vì sao lại phải tự mình động thủ đánh nhau với một người cọ công phu giỏi hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không phải không biết Phương Tuấn là ai. Mấy gia tướng ở chung với hắn cùng với mấy bằng hộ của hắn đều nói là do Phương Tuấn khiêu khích tiểu hầu gia trước, lại còn vũ nhục bàn phi cùng thái sư. Triển chiêu ngược lại có chút ngoài ý muốn, nói không phải người ta vẫn nói Phương Tuấn là người văn võ toàn tài thấu tình đạt lý sao? lẽ chính là ở điểm này. Liễu Công Công nói. Hôm đó mấy tiểu nhị và khách nhân ở Thái Bạch Cư đều nói Phương Tuấn nói chuyện hết sức khó nghe, dùng nhiều lời lẽ vũ nhục tỷ tỷ cùng phụ thân người ta là một nam nhân nhất định đều phải đánh lại. Triển Chiêu cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ chuyện Phương Tuấn là người văn võ toàn tài Hiểu thi thư đạt lễ nghĩa chỉ là lời đồn thổi Còn thực tế lại là kẻ vô lễ ngang ngược Hay là đã từng có thủ án gì đó với bàn gia Cho nên cố ý khiêu khích Lúc ấy ta có hỏi qua những bằng hậu Cùng ăn uống với Phương Tuấn khi đó Liệu Công Công nói tiếp Có người nói rằng Tâm tình Phương Tuấn hôm đó có điểm quái dị quái dị thế nào. Bản thân Phương Tuấn tương đối trầm ổn, hơn nữa được dạy dỗ cẩn thận nên rất có lễ phép. Hôm đó không biết tại sao, tính tình trở nên rất nóng nảy. Liễu Công công nói, hôm đó hắn nói ra những lời ác ý vũ nhục bàn dục, khiến cho mấy bằng hẩu của hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Mặt khác, bọn họ còn nói hôm đó cước bộ của hắn phù phiếm hồ như không có khí lực gì, vì vậy mới dây dưa với Bàn Dục đến mấy chiêu, nếu không, Phương Tuấn mới là người có thể một quyền đánh chết Bàn Dục. Đáng lẽ trước khi hắn giao thủ với Bàn Dục thì đã không ổn rồi. Trình Chiêu suy nghĩ một chút nói: "Thật ra thì có một phương pháp rất đơn giản để biết, nghiệm thi lẻ ra thôi a." Liễu Công Công lại xua tay một cái Lúc Phương Tuấn vừa mới chết Gia Sai liền đem thi thể hắn đến Đại Lý Tự Sau đó nhị ca của Phương Tuấn đến Tâm tình rất kích động Hôm sau đại ca của hắn cũng đến Không để cho ai động vào thi thể hắn Lại thêm mấy ngày sau Kim Đao Vương Gia liền cùng Lão Tam Đem theo mấy vạn binh mẹ đến cửa hoàn thành Chuyển chiêu nghe xong liên cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái trình tự như vậy đúng là không hợp lễ thường cho lắm tại sao phương tuấn lại ở khai phong bạch ngọc đường hỏi một câu liệu công công lắc đầu một cái không biết cũng không có ai truyền hắn vào bất quá hắn vốn cũng chỉ là một người thừa kế tước vị cũng không mang trong mình chức vụ gì Có lẽ là hắn theo nhị ke đến làm việc hoặc đi du ngoạn chẳng hạn Thị thể hắn vẫn còn ở đại lý tự sao Triển chiêu hỏi Ở thì có ở Liệu công công do dự Thế nào Triển chiêu không hiểu Phương pháp lại không cho phép người ta nghiệm thi Liệu công công bất đắc dĩ Tại sao Chuyện chiêu câu mày Chuyện này sẽ là trở ngại chuyện phá án Liệu công công thở dài Phương gia kia nói là Người bị chết lúc đánh nhau với bàn dục Lúc ấy lại có nhiều người nhìn thấy như vậy Để coi như có đủ nhân chứng cùng vật chứng rồi Còn phải nghiệm thi cái gì Chuyện chiêu nháy mắt mấy cái Cái này mẹ cũng nói được sao Vậy ta cũng có thể nói hắn đã ăn cơm ở Thái Bạch Cư thì đột nhiên chết a Cũng có nhiều người nhìn thấy như vậy Nói không chừng có người hạ độc hắn đây liễu Công Công cười khổ vương Gia nói Tiểu Hầu Gia là hoàng thân quốc thích Cho dù là đại lý tự hay khai phong phủ cũng có thể động tay động chân Như vậy thì phải làm thế nào Triển chiêu vừa nghe xong liền cảm thấy không lọt tay chút nào nói hẳn hoài nghi bao đại nhân không công chính Li minh liễu công công khoát tay nói cụ thể thế nào thì năng lực của lão nô cũng hữu hạn đành phải nhờ vào chuyển đại nhân và bạch thư hiệp thôi chuyển chiêu câu mày bạch ngọc đương dựa vào một bên len can vẫn bảo trì trầm mặc nhưng sau khi nghe liễu công công nói xong Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy có nhiều điều khả nghi Vậy phương phách kia đồng ý chờ một tháng Có nghĩa là hắn đồng ý để cho bao đại nhân quay trở về thẩm tra vụ án sao Chuyện chiêu hỏi Đồng ý thì đồng ý Có điều hắn vẫn không cho phép nghiệm thi Lúc này Triệu Trinh đi ra. Liệu công công vội vàng hành lễ Triệu Trinh ý bảo không cần thở dài. Nếu như không phải là do ái phi của Trẫm thân mang lục giáp còn phải ngồi thiên lao, Trẫm Hoài Nghi phương phách có thể đem bàn dục xé nát trước mặt Trẫm. Triển chiêu câu mày ngang ngược như vậy. Triệu Trinh trưng ra một cái dáng vẻ vô cùng đáng thương. Đúng vậy, hoàng đế như Trẫm thế này cũng rất khó khăn a. Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà giật giật khóe miệng. Nói đến một trình độ nào đó thì tính cách của Triệu Trinh cũng quá kỳ lạ đi. Tại sao hắn sống chết cũng không cho nghiệm thi? Triệu Chiêu nghĩ không ra. Cái này chậm có thể biết. Triệu Trinh lại cung cấp thêm cho Triệu Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút đầu mối. Phương pháp thật ra thì chỉ là hạng hậu dũng vô mâu Năm đó chiến công người này lập không tệ lắm Nghe nói, hoàn toàn là nhờ vào vu giáo vu giáo Chuyến chiêu thật sự muốn quấy lỗ tai một cái Này có ý gì? Trước khi đánh giặc thì xem một quẻ hay là lại một cái? vu giáo kia quy cũ rất nhiều Cụ thể thế nào còn cần phải đi hỏi mấy lão binh một chút Hoặc là hỏi xem trong quân của cổ thúc có người nào biết không Triệu Trinh nói Vụ giáo đó quy tắc rất nghiêm khắc Một trong số đó chính là sau khi chết tuyệt đối không được phép động đến thi thể Triệu Trinh nói đến đây Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người Là trùng hợp sao Trước kia người của họa chữ môn dường như cũng có quy tắc không cho người khác động đến thi thể như vậy Hình như là tử thần cái gì đó. Triệu Trinh vừa nói vừa vẫy vẫy tay về phía trước. Quả nhiên, chỉ thấy nam cung kỵ không biết từ đâu nhô ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm khái, nam cung kỵ giống hệt cái bóng của Triệu Trinh, không có chỗ nào không thấy hắn. Truyền xong ý chỉ của Thái hậu rồi sao? Triệu Trinh đưa tay vỗ vỗ đầu vai nem cung kỷ một cái, hình như là ở đó có chút bụi đất, có vẻ như hắn mới trở về. Đã đưa đến rồi, nem cung kỵ thấp giọng hồi bẩm, hạ phó tướng nói giao cho cụ vương gia xử lý. Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước nuôi tre được ra tử thần cái gì? Nam Cung Kỵ suy nghĩ một chút, nói Tử thần, là quỷ tướng phải không hoàng thượng? Triều Trinh hình như là nghĩ tới, gật đầu một cái Hình như vậy, người nói cho bọn hắn nghe đi, chậm về cung trước đây Nói xong, liền mang người rời đi Nam Cung Kỵ rất bất đắc dĩ Liễu Công Công cũng vào chăm sóc bàn phi Nam cung vừa định mở miệng Triển chiêu để cản hắn lại Chờ chút chờ chút Đợi ăn cơm nói Nam cung hé miệng Triển chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường Mời Nam cung đi Thái Bạch Cư Ăn cua chua cay Tại lầu ba của Thái Bạch Cư Bạch Ngọc Đường quyết định ngồi trong một nhã giang Nam cung kỹ nhìn nhìn trước mắt Vừa thấy Bạch Ngọc đường dựa vào cửa sổ uống rượu, lại thấy Triển Chiêu cầm cái chân con cua, rốt cuộc cũng hiểu ăn cơm là có ý gì. Triển Chiêu thẻ một con cua vào bát Nam cung Kỷ, cười híp mắt mà hỏi hắn: "Cái gì quỷ với tử thân?" Nam cung ngược lại cũng cảm thấy đói bụng, liền bóc cua, vừa ăn vừa nói với Triển Chiêu: Tệ tìm một lẻo binh trong quân hỏi một chút, năm đó phương phát e. Nói như thế nào đây, lúc đánh giặc năm đó cũng có không ít tướng lĩnh trong quân thịnh hành thờ vu giáo. Thần minh của họ chính là quỷ tướng. Chuyện chiêu nghe thấy cũng mới mẻ. Lúc đánh giặc không phải là thường bái quan dị gia sao, lại còn bái cái gì thần minh e. Quỷ tướng... Bạch Ngọc Đường uống rượu, tự nhiên lại làm bầm lầu bầu một câu. Triển Chiêu nhìn hắn, nghe qua sao? Bạch Ngọc Đường chậm rãi uống một ngụm rượu, trả lời: tên thật khó nghe. Nam Cung Kỵ lắc đầu: Mấy cái truyền thuyết xưa này hiện nay không có được thịnh hành cho lắm. Có lý là bởi cổ phương gia lúc đánh giặc ngay cả Bồ Tát cũng không thèm bái, cho nên sau đó mấy cái phong trào này liền bị thất truyền. Nghe nói quỷ này là cổ dài, đầu người, thân cùng chân lại là của ngựa. Đầu người thân ngựa sao? Triển chiêu ngẩng mặt lên trời bắt đầu tưởng tượng, một lát sau lại hỏi, là chân trước hay chân sau của ngựa vậy? nem cung bị hắn chọc cười. Lão binh đã nói với ta, chỉ có đầu là của người, còn thân cùng chân đều là giống ngựa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại rất ăn ý, cùng nhau ngẩn mặt lên trời tưởng tượng, hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, không mặc quần sao? Khoe miệng Triển Chiêu giật giật mấy cái. Trong điểm mè bạch ngọc đường chú ý, quả nhiên không giống với người bình thường. Nam cung đặt con cua xuống, rút ra một chiếc khăn lâu tay, sau đó từ bên hông lấy ra một cuộn giấy đạ ổ vàng, đưa cho triển chiêu. Đây là hình ảnh của quỷ tướng mè một lão binh lén cất xấu cho ta. Triển chiêu ngậm một cái chân cua, thun tay rút một chiếc khăn lụa từ trong ống tay áo của Bạch Ngọc Đường ra Xoa xoa tay một chút Sau đó lại nhét vào trong ống áo Bạch Ngọc Đường Thuận tay nhận lấy cuộn giấy kia Nhẹ nhàng tiêu sái mè mở ra xem Bạch Ngọc Đường cảm thấy động tác này của triển chiêu làm cũng thật quá liên mạch rồi Lại còn làm rất tự nhiên thư sướng nữa Bất họa kia thật đúng là vị quỷ tướng Diện mèo dữ tợn, hết sức đáng sợ. Một khuôn mặt quỷ, da xanh lè, răng nành sắc nhọn, tóc rối tung. Trên người mặc một bộ khôi dép củ nát, Hai tay cầm một thanh đao lớn cùng một tấm khiên. Phóc người hết sức khôi ngô vẹm vỡ, Bắp thịt cuồn cuộn, cân xanh nổi cả ngoài da. Đừng nói chứ, từ thân người kéo dài cho đến thân mã Cũng thật quá tự nhiên, bốn bó còn tráng kiện hỗ lực lại thêm một cái đuôi sư tử nữa. nghe. Triển Chiêu cảm khái sờ sờ cầm, thật thần kỳ. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua, đột nhiên cười một tiếng. Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn hắn, bộ dáng như đang muốn hỏi, có cái gì buồn cười sao? Người nói ra chút để ta cùng cười một cái. Bạch Ngọc đưa chỉ chỉ thân người Lại chỉ chỉ thân mẹ Nói Đây là người hay là thần gì đó Thì ta không biết Chẳng qua là ta cảm thấy Hình dạng xương cốt này có chút kỳ lạ Còn nữa Hắn trên dưới hai thân đều có xương sườn, Vậy thì có mấy quả tim mấy lá phổi Thường ăn cơm hay là thường ăn cỏ Triển chiêu nháy mắt mấy cái Tiếp tục sờ cầm Cái này thật sự rất buồn cười Thần Minh này lợi hại vậy sao? Triển Chiêu hỏi Nam Cung kỹ ông tương truyền thì chỉ cần thành tâm bái Đêm đó quỷ tướng sẽ đột nhiên xong vào cung danh của địch nhân Đem địch nhân giết không còn một xác. Nam Cung vừa nói, vừa đẩy ra một con cua Kèm gái một chút Thịt cua thật nhiều, thật cay e Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chầm chầm Nam Cung Thật đó Nam cung lấy cái muỗng lọc thịt cua Nói Lão binh đó nói với ta như vậy Cũng không phải là ta bịa ra đâu Nhưng mà nếu như ta có thể bái Thì không phải là địch nhân cũng có thể bái sao Triển chiêu vẫn cảm thấy không thể nào tin được Tại sao lại không thấy quỷ song vào doanh trại quân ta Quỷ tướng là người Hán Nam Cung Kỵ ngắn gọn trả lời một câu Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường một lần nữa trầm mặt Vậy tại sao Hoàng thượng lại nói đó chính là tử thần? Triển chiêu vẫn tương đối tỉ mỉ hỏi Nam Cung Kỵ Người có phải có chuyện vẫn chưa nói hay không? Ân. Nam Cung Kỵ suy nghĩ một chút nói Có tin đồn rằng Quỷ tướng kia phải một mạng đổi một mạng Nói cách khác Nếu như hắn giết bao nhiêu quân địch Phải cho hắn bẫy nhiều cái mạng Có ý gì? Triển chiêu câu mày Có hai cách nói Nem cung kỷ lọc xong hai cái càng cua Nói Ngoài sáng thì nói là các tướng lĩnh Dùng người giấy để lừa quỷ tướng Cũng lại có người nói là dùng đồ cúng tế thay thế Vậy cách nói trong tối thì sao đây?" Bạch Ngọc Đường hỏi. Năm đó, lúc đánh giặc có xảy ra một số chuyện, tuy rằng quân ta thắng lớn, thế nhân dân chúng ở phụ cận cũng biến mất một cách thần bí. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Người muốn nói, năm đó các tướng lĩnh giết chết hàng trăm người ở địa phương để trao đổi với quỷ tướng, cho nên mới có thể thắng lợi. Chiến chiêu câu mày Vậy còn đánh giặc làm cái gì Đánh giặc không phải là để bảo vệ Những dân chúng đó hay sao Cho nên mới nói Đó chẳng qua cũng chỉ là lời đồn đại Cũng không có gì chứng thực nam cung kỹ nhắc nhở Phương Phách cũng đã sắp 80 tuổi rồi Lúc hắn đánh giặc khi đó Còn chưa có đến 40 tuổi Bây giờ muốn tìm được một lão binh Năm đó cũng không dễ dàng gì Trí chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Cứu chiến địa nào sắp có quỷ xuất hiện Là thôn dân địa phương nơi đó sẽ biến mất Chỉ trong một đêm Cho nên nhiều nơi đều gọi quỷ này chính là tử thần Nam Cung nói Lúc ta nói cho Hoàng thượng biết Hắn có phản ứng rất lớn đối với chuyện này Cho nên có thể cũng quên luôn chuyện quỷ tướng Chỉ nhớ có tử thần thôi Phương pháp chẳng lẽ cũng vì nguyên nhân này Mới không cho người ta động đến thi thể phương tuấn A Triển chiêu cảm thấy lão đầu này cũng không cấu được nữa Còn có một tin đồn khác nữa Muốn nghe không? Nam cung kỹ ăn cũng sắp đủ rồi Tính bác quái lại nổi lên Triển chiêu gật đầu một cái Ý nói muốn nghe Bạch Ngọc Đường cũng dương mắt mẹ nhìn hắn thật ra Phương Phách có năm con trai, Nam Cung Kỵ nói theo thứ tự chính là Phương Văn, Phương Vũ, Phương Toàn, Phương Tài và người nhỏ tuổi nhất chính là Phương Tuấn, Văn võ toàn tài Tuấn. Triển Chiêu cảm thấy không hiểu nói, ta lần đầu nghe thấy chuyện như vậy, không phải người ta nói chỉ có văn võ tài Tuấn thôi sao? Ở đâu lại thêm một cái phương toàn Lão Tèm thực sự phải là phương toàn Nem Cung Kỵ nói Tứ huynh đệ theo thứ tự chính là Văn Võ Toàn Tài Mẹ lần lượt đặt tên Lúc đó còn chưa có phương tuấn A Ai mẹ có thể ngờ được Lão đầu hơn 60 tuổi lại có thêm nhi tử Phương Phách vô cùng mê chiến tranh Đối với chiến trường luôn gió mãi không quên Lúc nào cũng hy vọng mình sẽ bồi dưỡng ra Được mấy đại tướng quân Rồng rủi xe trương lọc công lao cho đất nước Vì vậy năm đó Lúc hắn lại quỷ tướng cỏ xin một quế Chính là quế đón tiền độ tương lai của bốn nhi tử Năm đó có một thầy tướng mù coi bói cho hắn Nói hắn có một quái tượng Quái tượng đó chính là Nhất đông hậu, nhị hàm trực tam ngổ nghịch, tứ vô phúc ngũ đằng đạt Nghĩa là Con kẻ nhân hậu Con trai thứ hai trung thực, Con trai thứ ba không biết văn lời Con trai thứ tư không có phúc Con trai thứ năm đăng đạt hiển hách Lão tuấn quân này sao lại giống y như mấy lão bà bà vậy Mấy thứ này cũng tin Thì như vậy đó Nem cung kỵ nhún vai Cũng bởi cái quái tưởng này mà từ nhỏ phương phách Cũng không có thương yêu gì lão tam Sau đó khi lão ngủ ra đời, hắn càng mừng rỡ, cũng càng tin tưởng vào quẻ tượng đó hơn Chính bởi vì nguyên nhân này mà nghe nói lão Tam Phương Toàn từ nhỏ đã rất cực khổ Liên lụy khiến cho nương hắn cũng bị phát sủng Cuối cùng trong một lần Phương Toàn ra ngoài làm việc, gặp phải hỏa hoạn nên bị thiêu chết Sau khi hắn chết không bao lâu, nương hắn cũng bệnh mà qua đời Phương Phách ngay cả tìm cũng không có phái người đi tìm thi thể nhi tử, trực tiếp đem ra vẽ sửa lại, đạt đi cái tên Phương Toàn. Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu, đây thật sự là trên đời chuyện gì cũng có thể đi. Thật uổng cho Phương Phách đường đường là một đại tướng quân, lại chỉ vì một thầy tướng số nói mấy câu mà ngay kẻ con trai của mình cũng coi như cầu địch. Có thể thấy được coi mẹ như vậy cũng rất chính xác e. Bạch Ngọc đường bưng cái ly, sâu xa mẹ nói một câu. Ai bảo hắn bỏ lão Tam đi? Không có lão Tam, lão ngủ liền biến thành lão Tứ. Như vậy chẳng phải là vô phúc rồi sao? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gọt đầu. Đúng là như vậy. Nam Cung sau khi đem những chuyện phải nói đều nói xong rồi, Hắn cũng ăn uống no đủ rồi liền vỗ vỗ tay, nói phải về cung phục mệnh. Trước khi đi cũng không quen nhắc nhở triển chiêu. Ngày mai Âu Dương cùng Trâu Lương sẽ về đến. Âu Dương có lẽ trước đó sẽ phải cãi nhau với phương phách một trận. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi cảm thấy, nên mua một chút cổ gà, chân vịt cái gì đó để mai còn đi tìm chỗ, ngồi vừa ăn vừa nhìn Âu Dương mắng người nữa. Nhắc tới chuyện này Phương pháp dù sao cũng hơn 80 rồi Đem cung lắc đầu một cái Ngày mai tốt nhất là đừng bị Âu Dương mắng cho tức chết Nói xong Từ cửa sổ nhảy đi mất Người đi rồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Tiếp tục ăn cua, uống rượu Hai người cùng thương lượng Buổi tối lẻn vào đại lý tự Nhìn trộm thi thể của Phương Tuấn một chút Nói đến đây Triển chiêu đột nhiên À, một tiếng Bạch Ngọc Đường bị hắn làm cho kẻ kinh Nhìn hắn hỏi Làm sao vậy? Chuyến chiêu cầm chân cua gọ gọ cái chén Quên hỏi xem bao duyên tại sao lại phải ngồi thiên lao rồi